Tiếng kêu của Bạch Phụng làm Tiểu Bình tỉnh lại Này Bình Đệ, Bình Đệ Và vừa tỉnh lại câu đầu tiên Tiểu Bình hỏi là Phụng tỷ vẫn bình an đó chứ Là đoàn mộng ngũ đại ca đã giúp tỷ hóa giải chất độc đó sao Bạch Phụng chợt lắc đầu và nói Khắp người tỷ vẫn cảm thấy đau đớn Nào có ai giúp tỷ giải độc được đây Tiểu Bình nhòm người ngồi dậy và đưa mắt nhìn quanh Thế vậy đoan mộng ngũ đại ca đâu? Có lẽ nào đại ca vì bị nhiễm độc phong tuyệt khí Nên hiện giờ đang tìm nơi chữa trị có đúng không? Bạch Phụng thở dài Có phải đoan mộng ngũ là người mà đệ vừa giúp y vượt qua độc phong tuyệt khí? Y vẫn bình ổn Tỷ vì chưa hôn mê nên hoàn toàn nhìn thấy y ngay sau đó chạy thẳng vào trong Xem ra y đến đây là có chủ đích Lời y hứa giúp tỉ hóa giải chất độc chỉ là lời dối trá Đệ chớ quá tin ý Tiểu Bình lập tức phản bác Bình vực Đoan Mộng ngũ và nói Đại ca của đệ không phải là hạng người Như tỷ vừa đều quyết đầu Có thể đại ca đang giúp đệ Bằng cách chạy thẳng vào trong Và cố tìm cho bằng được giải dược cho tỷ đây còn như không phải Thì có lẽ đại ca đã chạy đến hoàn nguyên động Cho thấy đại ca ít nhiều gì Cũng bị nhiễm độc phong tuyệt khí Cần phải hóa giải thổi Bạch Phụng cười gượng và nói Ha ha Tỷ thật chưa thấy ai như đại đầu Vẫn cứ luôn tin người Và một khi đã tin thì không cần suy xét hơn thiệt Đến lúc bị người hãm hại Thì để có nhận ra cũng đã quá muộn rồi Tùy biết Bạch Phụng muốn ám chỉ Và so sánh đoan mộng ngũ Với thạch Quế Trần Người vừa gây hậu quả nghiêm trọng cho Tiểu Bình Và Bạch Phụng Nhưng Tiểu Bình vẫn khư khư với ý nghĩ sẵn có Tiểu Bình bảo ngay Còn tỉ thì khi bị người hại một lần liền tỏ ra quá đa nghi hẽ thấy ai có hành vi khó hiểu lập tức nghi ngờ người đó ngay để giất tin ở đoan mộc ngũ đại cả. Tiểu Bình vừa dứt lời thanh âm của đoan mộc ngũ bỗng sang sảng vang lên. bệnh đệ không những là hào đệ đệ của đại ca mà còn là chi âm chi kỷ của đoan mộc ngũ này. Không sai đâu từ nãy giờ đại ca đã bỏ công tìm giải dược cho Bạch Phụng Cô Nượng. Tôi không có kết quả, nhưng Đại ca cũng chưa đến nỗi quay lại tay không. Bình đệ hãy xem, Đại ca đã tìm thấy vật gì đây. Tiểu Bình và Bạch Phụng cùng đưa mắt nhìn về phía phát hoại. Cả hai đều thấy Đoan Mộng Ngũ đang tỏ ra hớn hở với một nhánh lá cây trên tay và đeo theo nhánh đó là một quả cây đang thời kỳ ửng đỏ. Bạch Phụng chợt kêu lên. Các hạ đã kịp thời đến Bạch Cố Đình và phát hiện nơi có loài cây chu quả này sinh trưởng có đúng không? Tiểu Bình vỡ lẽ cũng kêu lên Đại ca muốn nói Phụng Tỷ Sẽ được hóa giải chất độc Nhờ vào chu quả này sao Phải chăng lệnh sư cũng bị kẻ thù hạ độc Và đại ca nhờ lần đó đắc thủ chu quả Nên lệnh sư cũng đã khôi phục Có đúng không Bạch Phụng vội quay nghiêng đầu Nhìn Tiểu Bình Hóa ra đây là người Mà hơn một năm trước đây Đã cùng bình đệ lập kế Chiếm đoạt mất một quả chu quả Vốn là bảo vật của bổn môn Thảo nào, y biết rõ nơi có loài chu quả này sinh trưởng như thế. Đoàn Mộc Ngũ mỉm cười. Mẫu thật là toại nguyện, về sau cùng cũng tìm thấy một người thật sự am hiểu về loài chu quả này, để giải thích cho mẫu một vài điều nghi vấn. Chẳng hay cô nương có vui lòng chỉ giáo cho không. Tiểu Bình ngạc nhiên nói ngay. Kìa, đại ca, phong tỷ đang rất cần hóa giải ngay chất độc. Sao đại ca không dùng chu quả giải đỗ cho phong tỷ trước đi sau đó muốn hỏi gì phongt tỷ cũng đâu chậm chẽ đậu bài Phụng lâu vẻ sợ hãi và nói dùng chu quả như thế này để giải độc là không được đậu T tỷ chứ muốn biến bản thân thành một loài người không ra người quỷ không ra quỷ nỡ đậu đoàn một ngũ chật nghe mặt và nói xem ra cô Nương biết ra rõ tác dụng của loài chu quả này xin được thành giáo Một người đã lỡ dùng chu quả Và phải biến thành loại người như cô nương vừa nói Liệu phải làm thế nào để hóa giải được đây Tiểu Bình càng nghe càng ngạc nhiên Vội kêu lên Đại ca muốn nói lệnh sư Đã biến thành Đoàn bồng hũ đáp lại thật là thương tâm Không sai Gia sư từng bị kẻ thù hạ độc thủ Và theo người chỉ điểm Thì cần phải có chu quả Mới hy vọng gia sư bình phục Thế nhưng bao tâm huyết của đại ca và đệ một năm trước đây chỉ đưa đến một kết quả thảm hại mà thôi. Từ khi Đoan mộng ngũ ta cho ra sư dùng chu quả, không hiểu sao, gia sư bóng hóa thành nửa ngây nửa cuồng và khắp thân thì cứ chương phình nứt nẻ, toát ra mùi hôi thối, không thể chịu được. Đoàn mộng ngũ nhìn Bạch Phụng và nói Mong cô nương tận tình chỉ giáo cho bệnh trạng của gia sư có cách nào hóa giải được hay không. Thay vì đáp, bài phụng chợt cật vấn ngược lại Đoan Mộng ngũ. Chẳng hay lệnh sư là nhân vật như thế nào, lai lịch ra sao? Vì lẽ gì bị kẻ thù hạ độc thủ đến phải cần chu quả mới mong bình phục được đẩy? Đoàn Mộng ngũ mỉm cười thật là thả nhiên và nói. Nếu tại hạ đoán không lầm thì cô nương từ lúc còn bé cho đến giờ vẫn chưa một lần rời bạch cốt gốc có đúng không? Giả như tại hạ nói rõ lai lịch gia sư, Liệu cô nương có chút nhận thức nào Về diện mạo cũng như bao đối thủ Của lệnh sư hay không Bạch Phụng cười lạt và đáp Nói là bổn phận của các hạ Nếu là các hạ quả là người thật tâm Đúng như lời bình đệ tán dương các hạ đây còn như các hạ không muốn nói thì thôi Bạch Phụng này cũng không miễn cưỡng cho đầu Đoàn Mộc Ngũ gật gổ Ý cô nương muốn nói Đó là điều kiện để cô nương chỉ giáo cho tay hạ Cách giúp gia sư khôi phục có đúng không Bạch Phụng lắc đầu Bạch Phụng nào dám đặt điều kiện gì Bớt quá Bạch Phụng này Không tin các hạ là người thật tâm Tại sao Bạch Phụng liếc nhìn Tiểu Bình Sau mới đáp lời của Đoan Mộc Ngũ Một năm trước đây Các hạ đã đang tâm Đẩy Bình Đệ vào vòng nguy hiểm Và mục đích của các hạ đã đạt được Bất chấp Bình Đệ sau đó có sống chết như thế nào Đúng thế không Đoàn Mộc Ngũ bật cười Cô nương đã quá suy diễn Đến nỗi phải năng lời với tại Hạ như thế sao tại Hạ để Bình Đệ vào chỗ nguy hiểm như thế nào Muốn biết rõ Sao cô nương không tự hỏi Bình Đệ đi Được nhắc đến Tiểu Bình liền lên tiếng Phộng tỷ chưa quá nghi ngờ Đoàn Mộc Đại ca Chính để một năm trước đây Đã tự nguyện thực hiện thay Đại ca việc này Bất chấp hậu quả Đổi lại Đệ sẽ được Thấy Tiểu Bình Trần ngâm ngâm, Bạch Phụng hỏi dồn: "Thế đổi lại bình đệ sẽ nhận được gì đây, sao bình đệ không chịu nói để?" Tiểu Bình Trần liếc nhìn Đoan Mộc Ngũ và nói: "Đệ không thể nói được đâu, vì đệ đã hứa lời với Đoan Mộc đại ca." Đoan Mộc Ngũ vừa gật gù vừa xoa tay: "Ta không ân hận khi đã cùng bình đệ kết nghĩa huynh đệ, đệ quả là người thủ tín, cho đến giờ." Vẫn ghi nhớ lời đại ca dặc nhưng đã đến lúc bình đê có thể giải thích cho Bạch cô Nương hiểu kẻo bài cô Nương vẫn cứ nghĩ ta lừa dối và lợi dụng đệ đẩ tiểu bình thờ phào nhẹõm và giải thích cho bạch phụng nghe đoàn Mộc đại ca từng có Â giải nguy cho đệ chính đoàn mục đại ca đã hứa nếu để có thể giúp đại ca trong việc chữa trị cho sư phụ đại ca khôi phục người cũng sẽ nhận đệ làm chuyển nhân Đó là nguyên nhân khiến trước kia Đệ phải khước từ lời đề xuất Của mụ môn chủ Bạch Cốt Môn Không thể bái mụ làm sư phụ cho được Bạch Phụng lại lắc đầu Đệ đã quá tin người Phà mọi nhân vật trên giang hồ Ai lại chẳng biết Bạch Cốt Cốc Chỉ là nơi có thể vào Mà không có lối quay trở ra Lời hứa của y đối với đệ Liệu có chút giá trị gì Nếu đệ phải chịu giam hãm mãi mãi Ở Bạch Cốt Cốc này không Tiểu Bình cười vang À, ha, ha. Nhưng đệ vẫn có thể ly khai chốn này Bất kỳ lúc nào đệ muốn Tỷ không nhớ điều đó hay sao Hay tỷ vừa quên đệ là người có tấm thân bách độc bất xâm Đoàn Mộc Ngũ vụt kêu lên đệ, đệ bảo đệ có tấm thân bách độc bất xâm sao Chuyện này là có thật hay sao Vậy thì hay lắm Bài cô nương Vậy là có cách hóa giải chất độc rồi đó Tiểu Bình reo lên Đại ca nói thật Đó là cách nào hở đại ca Bạch Phụng thì nghi ngờ Liệu có gì liên quan giữa việc hóa giải chất độc Và việc bình đệ có tấm thân bách độc bất xâm hay không Đoàn Mộc Ngũ cười thần bí và đắp Rồi cô nương sẽ thấy thôi Đoàn Mộng Ngũ quay qua hỏi Tiểu Bình Thế hiện trạng của bình đệ là thế nào Có phần nào bình ổn hay trợ Tiểu Bình miễn cưỡng và đáp Đệ có cảm nhận đang như người kiệt lực Không biết có phải là do mụ ác mà Đã cuột vào đệ một trường hay không Đoàn mộc ngũ gật đầu Đúng là do mục kích của mụ ta Những lúc gần đây Vì ta cứ lo tìm cách để gặp lại đệ Nên vẫn lần cuộn ở ngoài Những chuyện đã xảy ra Ta đều có cơ hội mục kích thấy để không chết còn là điều ngoài sức tưởng tượng của ta Tiểu Bình hí hứng giải thích Phần nào nhờ đệ gặp may vô hình chung được bọn bạch cốt môn trưởng lão hội mỗi người truyền cho 5 năm công phu tô Vi có lẽ nhờ đó mà đệ vẫn toàn mạng cho dù bị mũ ác ma cố tình hạ thổ cũng nền đoànmộc ngũ thoáng giật mình để muốn nói hiện để có nỗ lực bằng mấymư mấy năm công phu tô vi hay saoo tiểu bình gật đầu không nhìn thấy ánh mắt nháy nhó ra hiệu của Bạch Phụng có đến 6 người truyền lực cho đệ cờ Vị trí là 30 năm công phu tô vị. Đoàn mộc ngũ trật bảo, với sắc mặt không một dấu hiệu nào thay đổi. Vậy thì tốt rồi, với nội lực như thế, nếu ta có trích một ít huyết từ đệ vào lúc này, cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng đâu. Bạch Phụng nghe mà giật mình. Sao, sao lại chích huyết chứ? chích huyết để làm cái gì? Đoàn mộc ngũ mỉm cười và đáp. Đây là đạo lý thông thường trong y thuật Bình đệ thì có tấm thân bách độc bất xâm Cô nương thì cần hóa giải chất độc đó Tại hạ có trích huyết của bình đệ Cũng là để cứu mạng cô nương Có lẽ cô nương tạm hiểu lời giải thích này Của tại hạ đi Tiểu bình cũng hiểu Nên nhanh nhậu bảo Đoan mộc ngũ Vậy thì con chờ gì nữa đại ca Đệ sẽ không ngại Cho dù đại ca có phải trích hết máu huyết của đệ đi Đoàn mộc ngũ phỉ cười Nếu trích hết máu huyết, chẳng khác nào tự tay ta bày ra cách này để làm uổng mạng chính hảo đệ đệ của ta. Không cần nhiều như đệ nghĩ đậu. Phát hiện Bạch Phụng vẫn nghi ngờ, Đoan mồng ngũ chấn an nàng và nói. Tại hạ sinh căm đoan cả hai sẽ vẫn bình yên vô sự và cô nương sẽ phải tin nếu cho phép tại hạ tiến hành ngay bây giờ đi. Không biết liệu chúng ta có thể có được một chỗ nào tương đối yên tĩnh hay không. Tại hạ sẽ yên tâm hơn nếu không bị một bất ngờ nào đó gây kinh động Bạch Phụng miễn cưỡng bảo rằng Có thể sử dụng biệt hành cốc Vốn là nơi biệt cư của môn chủ bổn môn Đoàn Mộc ngũ thở phảo Vậy phiền cô nương đưa đường cho Có lẽ không đến nỗi làm cô nương thiệt mạng do độc chất công phá quá sớm đâu Dù nửa tin nửa ngờ Nhưng Bạch Phụng vẫn cố bước đi đưa đường cho Đoan Mộc Ngũ và Tiểu Bình đến tận biệt hành cốc. Vì vẫn lưu tâm nên Bạch Phụng nghe Đoan Mộc Ngũ đang khẽ hỏi Tiểu Bình. "Này, binh đệ, có nói một chủ bài cốt môn đính thu nhận đệ làm chuyên nhân có đúng không?" Tiểu Bình đương nhiên đáp, Bạch Phụng đoán chắc là như vậy và nàng đã không lầm. Ngay ngày đầu tiên đệ đến đây đã khước từ và biết làm như thế chỉ để khiến đại ca khó xử. Nếu sau này đại ca dẫn kiến đệ với lệnh sự Nhưng chỉ mới cách đây vài ngày Đại ca cũng nghe đệ nói rồi đó Mùa môn chủ đã nhận đệ làm dưỡng tử Và mùa có ý định sẽ tiến hành Chỉ điểm võ học cho đệ đấy Bạch Phụng thêm nghi ngờ Khi nghe Đoan mộc ngũ chật hỏi Có phần nào vội vã Thế Bình Đệ đã được chỉ điểm hay chưa Bạch Phụng cô nén tiếng thở dài Ngao ngán Lúc nghe Tiểu Bình không một chút nghi ngờ cứ bộc bạch toàn bộ sự thật cho đoàn Mộng ngũ am tưởng. Việc đó chưa kịp xảy ra thì đệ phát hiện mụ chỉ là người xảo trá, chỉ biết muốn lợi dụng đệ nên sự việc phải vỡ lở thôi. Và kết quả, do mụ lấy sinh mạng phong tỉ uy hiếp đệ, buộc đệ phải hợp tác và giúp họ thoát ra ngoài, nên đệ cho đến giờ kể như vẫn chưa hề bái sự. Bạch Phụng ngay sau đó cảm thấy hoang măng khi nghe đoàn Mộng ngũ bật cười. Cũng may bình đệ chưa trở thành đồng lõa của bọn tà ma bạch cốt môn. Bằng không, hậu quả sau này sẽ khó mà lường. Vậy là tốt rồi. Cứ chờ khi gia sư bình phục, đại ca nhất định sẽ nài nỉ người, thu nhận đệ vào hàng môn hạ. Và với chỗ nội lực sẵn có, ha ha ha, ta tin chắc để sẽ có một tiền đồ, khó ai sánh bằng. Tiểu bình thật sự mừng rỡ khi bật reo lên. Đà tạ đại ca, Để biết thế nào đại ca cũng nói như vậy mà. Đại ca là hảo ca ca của đệ đầy. Vào biệt hành cốc, với lòng nghi ngờ sẵn có, Bạch Phụng cố ý đưa đoàn Mộng ngũ và Tiểu Bình vào một gian động thất xa lạ. Đến như Tiểu Bình, dù là người đã từng được đưa vào biệt hành cốc một lần, còn chưa biết ở đây lại có một động thất tĩnh lặng và nghiêm như thế này. Đoàn mồng ngũ đưa tay chỉ một nét đá khá sạch, mỉm cười với Bạch Phụng. Trong thủ thuật trích huyết, Chỉ có máu nóng mới lấy ra được dùng ngay là tốt nhất thôi Bình đệ sẽ ngồi theo tư thế tọa công ngay cạnh chỗ này Chỉ phiền bạch cô nương chịu khó nằm ở đây một chút đi Không lâu lắm đâu Không một chút phản kháng Bạch Phụ nằm ngay vào chỗ Đoan mộc ngũ chỉ định Đoàn mộc ngũ nhìn tiểu bình Lúc đại ca trích huyết Đệ phải ngưng thần và tọa công Dùng tâm pháp để vận dụng chân lực thúc đẩy cho máu huyết chảy ra Đệ phải biết thế nào là tọa công hay trợ Tiểu Bình vừa ngồi xuống cạnh Bạch Phụng vừa đắp để vẫn chưa được ai chỉ điểm võ công bao giờ Nên việc này có lẽ cần phải nhờ đại ca chỉ giáo trọ Đoàn mộng ngũ gật đầu Đương nhiên phải như thế rồi để ta giải thích cho đệ hiểu Thông thường máu huyết trong người sẽ tự chảy ra nếu bị cắt Hoặc để thực hiện điều đó đúng vào vị trí có huyệt mạch lớn Nhưng làm như thế sẽ bất lợi Vì dù có kịp điểm huyệt ngăn chặn Thì máu vẫn khó có thể ngừng lại kịp thời Và hậu quả sẽ làm đệ kiệt lực Do vậy mà Tiểu Bình tỏ ra nôn nóng Đệ hiểu hảo ý của đại ca rồi Vậy còn chờ gì nữa đây Đại ca không bảo cho đệ biết Phải tọa công như thế nào đi Đừng có chần chừ nữa Đại ca Chỉ sợ phong tỉ không thể chi trì lâu hơn Nếu chất độc bộc phát sớm hơn Đại ca liệu mà thổi Đoàn Mộc Ngũ lại gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Thế này nhé, tọa công là phương pháp thông thường mà người luyện võ thường vận dụng mỗi khi cần thu hồi chân lực một cách nhanh chóng. Tương tự, tọa công cũng là cách khổ luyện nội công, giúp đệ hoặc giữ mãi hoặc làm cho nỗ lực tăng tiến theo thời gian. Bởi thế mà, đại ca sẵn sàng chỉ cho đệ một loại tâm pháp thông dụng, vừa dễ thực hiện, vừa mau giúp thủ thuật trích huyết đạt kết quả mỹ mãn. Tâm pháp đó là thế này. Chờ cho tiểu bình thấu triệt tâm pháp đến nhập tâm, đoàn mục ngũ bảo ngay. Bây giờ bình đệ hãy thử vận dụng đi, liệu xem có chỗ nào sai sót hay không. Và nhớ điều tối kỵ nhất trong lúc tỏa công là đệ bị phân tâm. Một khi điều đó xảy ra thì đệ dù có nhẹ cũng bị nội thường, nặng hơn là bị tẩu hỏa nhập mà, có thể dẫn đến cái chết, rõ trượt. Tiểu Bình vừa đáp vừa liếc nhìn Bạch Phụng và nói Về tàu hỏa nhập ma hay chân khí nghịch hành May thay Phong Tỷ có giải thích cho đệ hiểu một lần rồi Đại ca yên tâm đi Đệ sẽ luôn ghi nhớ lời của đại ca dặn thôi Đoạn Tiểu Bình nhắm mắt lại Thân liền ngưng thần và tòa công theo tâm pháp vừa được Đoan Mộc Ngũ chỉ điểm cho Những gì mà Đoan Mộc Ngũ vừa hành động càng khiến Bạch Phụng hoang mang Không biết phải nhận định về Đoan Mộc Ngẫu như thế nào cho đúng, y là hạng gian xảo vẫn luôn lừa dối Tiểu Bình hay là người thật sự quan tâm đến Tiểu Bình như quan tâm hảo đệ đệ. Bạch Phượng vẫn rõ nhìn từng động thái và từng biểu hiện trên sắc mặt của Đoan Mộc Ngẫu, và nàng thấy Đoan Mộc Ngẫu đang có những thao tác chuẩn bị cho thủ thuật chích huyết, nàng đoán là như vậy. Đoan Mộc Ngẫu vừa lấy từ trong người ra một bầu rượu nhỏ, có lẽ đã cạn rượu từ lâu. Do cái bầu cứ nhẹ tanh tanh trên tay của Đoan Mộng Ngũ. Đặt chiếc bầu ở bên cạnh, nơi y có thể vừa lấy bất kỳ lúc nào nếu cần đến. Sau đó, Đoan Mộng Ngũ tỏ lộ sự thản nhiên bằng cách ngồi nhìn Tiêu Bình tọa công. Không nén những hoang mang, Bạch Phụng buộc phải lên tiếng. "Sao không nghe các hạ hỏi nữa về liệu pháp giải trừ hậu họa cho Chu Quả gây dạ Thản nhiên, Đoan Mộng Ngũ đáp ngay Tài hạ đã hỏi cô Nương hai lần và hai lần không nhận được lời đáp của cô Nương đủ cho tại hạ hiểu cô Nương vì quan tâm đến bình đệ nên đang nghi ngờ tại hạ như thế nào thôi Vậy tại hạ hỏi làm gì nữa đây Nếu biết trước sẽ tạo thêm nghi ngờ cho cô Nương Bạch Phụng chợt thở dài Bạch Phụng này biết làm thế nào hơn nếu mọi việc vẫn cho thấy ở các hạ có chút nào đó khiến Bạch Phụng không thể không nghi ngờ những các hạ cưới yên tâm, Sẽ không lâu nữa đâu Rất có thể hành vi của các hạ Sẽ khiến Bạch Phụng nghĩ lại thôi Và lúc đó Không cần các hạ hỏi Bạch Phụng vẫn tự có trách nhiệm Nói cho các hạ biết những gì các hạ cần biết mà thôi Hy vọng các hạ đừng lấy đó làm phiền Đoàn Mộc Ngũ bật cười Tại hạ sẽ rất phiền Nếu cô nương có thái độ ngược lại đó Nghĩa là cô nương không hề nghi ngờ Tại hạ như đáng phải nghi ngờ Điều đó buộc đại Hạ phải đi đến một kết luận Là cô nương không thật sự quan tâm đến bình đệ mà thôi Cũng có nghĩa là cô nương Được môn chủ Bạch Cốt Môn Cố lưu lại chứ không phải bị bỏ lại đúng không Sắc mặt của Bạch Phụng Chợt có một chút biến đổi Sao các hạ lại có một ý nghĩ kỳ quạc đến vậy chứ Kiểu nữ vốn hận mụ môn chủ đến thấu sường Có lý nào lại là người tâm phúc Được mộ môn chủ cố tình lưu lại được đậy Đoàn Mộc Ngũ cười nhẹ và nói hê, hê, Tại hạ vẫn chưa bảo cô nương Là người tâm phúc của môn chủ Bạch Cốt Môn kia mà Cô nương đã quá mẫn cảm rồi đó Bạch Phụng Đinh đáp trả Thì nghe Tiểu Bình lên tiếng và nói ngay Đại ca trở nên nghi ngờ Phụng Tể đi Và ngược lại phong Tể cũng đừng bao giờ Nghi kỵ hảo ý của Đoàn Mộc Đại ca Cả hai cùng dân mình Đoàn Mộc Ngũ bảo ngay Bình đệ đã nghe tất cả rồi sao Chứng tỏ lúc tỏa công Bình đệ đã không thật sự chú tầm Bạch Phụng thì bối rối đều tối kỵ trong lúc tỏa công Là để cho phân tâm Cũng may do đây là lần đầu Và cũng là lần thử nghiệm mà thôi Nên chưa có hậu quả nào đáng tiếc xảy ra Lần sau bình đệ đừng có như vậy nữa đi Tiểu bình vội trấn ăn cả hai Đệ tử biết lo liệu mà Nhưng cũng xin đa tạ Phụng Tỷ và đại ca, chỉ vì đệ mà cả hai phải lo lắng. Để khỏi phải đề cập đến chuyện này nữa, Tiểu Bình đưa mắt nhìn đoàn Mộng ngũ và nói Theo đệ hiểu, đại ca đã chuẩn bị xong cho việc trích huyết đúng không? Đoàn mộc ngũ lập tức nghiêm giọng và nói Đại ca đã chuẩn bị xong rồi, nhưng trước khi tiến hành thủ thuật, đại ca buộc phải lập lại lời đã dặn đầy. Đó là đệ phải thật sự bình tâm Không được có bất kỳ phản ứng nào Lúc đại ca đang thi thố thủ thuật Bằng ngược lại Người phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng Chính là đệ đó Nhớ trợ Tiểu bình vụt hít vào một hơi thật dài Và bảo ngay Đệ sẽ ngồi yên như phóng đá Cứ vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra Là xong Vậy là đủ chứ đại ca Đoàn bộc ngũ gật đầu Cứ thế là tốt Nào để bắt đầu tọa công được rồi đó Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra Và đoan mộc ngũ đưa mắt nhìn bầu rượu rỗng đặt kế bên Bạch Phụng cũng nhìn theo Đó là lúc Tiểu Bình đang nhắm mắt và bắt đầu cho lần tọa công thật sự Tiểu Bình chìm vào vô thức thật nhanh Có lẽ là do đã quen cách thức tọa công Vì thế mà Tiểu Bình không hề nhìn thấy đoan mộc ngũ Nhân lúc Bạch Phụng Vì mài nhìn vào bầu rượu rỗng, nên đã bất ngờ vươn tay chế trụ huyệt đạo toàn thân của nàng. Bạch Phụng bị điểm huyết bất ngờ, nên trước khi bất động toàn thân, chỉ kịp trận to hai mắt phẫn uất nhìn Đoan Mộc Ngũ. Và cũng với ánh mắt này, Bạch Phụng chợt nảy người lên lần cuối, khi phải chạm tia mắt nhìn giễu cợt của Đoan Mộc Ngũ. Y mỉm cười và nháy mắt với tấm thân bất động của Bạch Phụng. Sau đó, y lấy từ trong người ra một đoạn trúc nhỏ đã gọt sẵn một đầu thật nhọn. Đồ cho Bạch Phụng hiểu đó là đoạn trúc có lẽ được đoan mộc ngũ chuẩn bị sẵn sàng, lúc y có thời gian đi tìm nơi sinh trưởng của chu quả. Bạch Phụng thêm tức tối, lúc nhìn thấy đoan mộc ngũ nhẹ nhàng đâm đầu nhọn của trúc vào huyệt mạch ở cổ tay của Tiểu Bình. Tiểu Bình có một chút phản ứng nhỏ cho biết là có bị đau. Nhưng sau đó, luồng máu huyết của Tiểu Bình bắt đầu theo đoạn trúc chảy vào chiếc bầu đang được đoan mộc ngũ đưa ra hứng. Tiểu Bình vẫn điềm nhiên tọa công, Đủ biết Tiểu Bình thật sự đang chìm vào vô thức hoặc đang vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dòng máu vẫn chảy vào chiếc bầu và thanh âm vang ra từ chiếc bầu cho Bạch Phụng biết máu huyết của Tiểu Bình đang làm cho chiếc bầu đầy dặn. Với sự chuẩn bị chu đáo này, lúc chiếc bầu đã thật sự đầy máu huyết của Tiểu Bình, đoàn mồng ngũ lẹ tay thu chiếc bầu về, dùng một vật nhỏ làm nút để bịt kín miệng bầu. Trong khi đó y lại khom người há miệng hứng dòng máu đỏ thắm của tiểu Bình vào miệng của y Y nuốt ẩn ực cứ như người khát nước đã lâu Nay mới có dịp thỏa mãn cơn khát Đã thế y cứ chốc chốc liếc nhìn Bạch Phụng Mà qua cái nhìn Bạch Phụng có thể đoán ra y sẽ không bao giờ thực hiện lời hứa Tức là sẽ không dùng máu huyết của tiểu Bình giúp nàng giải độc Và thế là ánh mắt nàng như tối sầm lại Nàng hiểu cái chết đã đến quá gần Với bản thân của nàng Sắc diện của tiểu bình Đang dần dần nhợt nhạt đi Cái nhợt nhạt của người sắp cạn kiệt Dần huyết máu Và khi sắc diện này của tiểu bình Lọt vào mục quang của bạch Phụng Nàng chỉ muốn hét lên thật to Đánh động cho tiểu bình biết Để tiểu bình đừng tọa công nữa Cũng đừng vì quá ngu ngơ khờ khạo Tự mình dấn thân vào chỗ chết Chỉ tiếc rằng nàng không thể kêu Không có năng lực để kêu Nhưng nàng không kêu thì có người khác giúp nàng thực hiện điều đó. Và vút một tiếng, một bóng nhân ảnh chợt xuất hiện với một tràng cười vang dội. Một chấn động chợt lan truyền khắp người, buộc Tiểu Bình phải mở mắt và choáng tỉnh. Trương mắt Tiểu Bình, ngoài Bạch Phượng vẫn cứ nằm nguyên vị, thì Đại Ca Đoan Mộc Ngũ đang cùng một nhân vật xa lạ với nhân dạng bên ngoài tựa như một quái nhân giao chiến với nhau. Cả hai đang tranh nhau chiếc bầu do Đoan Mộc Ngũ giữ khư khư trong tay. Quái nhân đang bật ra chàng cười đinh tay nhức óc Tiểu tử ngươi Chưa có dạy thử thách lòng nhẫn nại của ta Hãy mau ngoan ngoãn Giao chiếc bầu đó cho ta đi Trước khi ta vì quá phẫn nộ Buộc phải tế sát người sau 20 năm dài Tựa như đã quên chuyện sát nhân hiến tế ha, ha, ha Đoàn mộc ngũ thì phô diễn Những cách di chuyển linh hoạt Cách di chuyển mà tiểu bình Không ngờ đại ca có thể thực hiện được Ở những bộ vị hầu như không tưởng tượng được Đoàn mộc ngũ còn oang oang Cất giọng đùa cợt với đối phương Ha ha 20 năm nay tay không nhuộm máu người Có lẽ đã quá đủ Để biến một độc tâm sát thủ Nguy lão đại lão thành người vô dụng thôi Hãy thử xem Liệu lão có đủ tư cách Đoạt chiếc bầu trên tay Một kẻ hậu sinh là ta hay chẳng Ha ha ha Nếu không vì quan tâm đến tình trạng Của bạch Phụng Có lẽ tiểu bình không dễ gì bỏ qua cơ hội hiếm có này Là được nhìn một cách mãn nhãn Một trận giao đấu thực thù của hai nhân vật giang hồ huống ứng trì Một trong hai nhân vật đang phô diễn thứ công phu phi Phàm Lại là đại ca đoàn mộc ngũ của Tiểu Bình Đành phải tiếc nuối bỏ qua cơ hội này Tiểu Bình trùm người về phía Bạch Phộng Thật là lạ Ý định của Tiểu Bình chỉ là muốn trùm qua Để thử nhìn xem tính mạng của Bạch Phộng thế nào Nhưng không hiểu tại sao Tiểu Bình lại trở nên quá yếu ớt Đến nỗi đã ngã luôn bên người Bạch Phụng Sợ Bạch Phụng át phải có những ý nghĩ ngộ nhận Về hành vi của bản thân Tiểu Bình vội chống tay định ngồi dậy Miệng lý nhí và nói Đệ... Đệ... Một tiếng quát cực to Bỗng vàng lên Khiến Tiểu Bình vì giận mình Mà phải ngã lại lên người Bạch Phụng Tiếng đó quát như sau Chúng ta còn chờ gì nữa Cơ hội duy nhất để thoát khỏi Bạch Cốt Cốc Chính là ở tiểu quỷ kia Chớ để máu huyết quý báu của tiểu quỷ Cứ chảy mãi ra phí phạm như thế Thoáng hiểu tiếng quát đó ám chỉ điều gì Tiểu bình liền đưa mắt tự nhìn vào cổ tay Nơi quả nhiên vẫn còn cắm một đoạn trúc Và từ đoạn trúc máu huyết của tiểu bình Vẫn đang chảy ra Và điều gì đến phải đến Tiểu bình vừa tận mắt nhìn thấy máu huyết Của bản thân đang chảy Một cơn chóa ngập bỗng đến với tiểu bình Làm cho toàn thân tiểu bình bùn rùn Và hai mắt cứ hoa lên Vẫn chưa hết Sau tiếng quát mới rồi, Tiểu Bình còn nghe hàng loạt tiếng quát khác hòa lẫn vào nhau vang lên. Tiểu quỷ sắp cạn hết máu huyết rồi. Đừng có để Tiểu quỷ chết đi. Mang theo tia hy vọng cuối cùng của tuyết sơn thất sát chúng ta. Lão nhị, Lão Tàm, đừng chậm chê nữa. ta ma tái bắc không lẽ lại chậm chân so với thất sát tuyết sơn một lần nữa. Nhanh lên nào. Ha ha ha. Trừ vị hảo bằng Hữu xin đừng có quên phần bạch phát đầu đà này. Có hoàn nạn cùng chia thì khi có hưởng thụ cũng phải được chia phần. Phải thế không? ha, ha, ha. Quá khiếp sợ trước những lời lẽ vừa nghe. Một hiện trạng vẫn thường xảy đến cho Tiểu Bình. Dĩ nhân phải xảy đến. Tiểu Bình chật ngất đi, ngất ngay trên người bạch phộng. Chợt, Bình một tiếng. Một lực va chạm thật mạnh. Không hiểu từ đâu bỗng đến với Tiểu Bình. Bị va đầu, Tiểu Bình troàng tỉnh Và khi thấy bản thân không hiểu sao Đang nằm nghiêng Còn Bạch Phụng thì nằm gọn trong vòng tay của mình Tiểu Bình bật hoảng Cố những người hoặc lùi lại Hoặc phải ngồi lên Tránh tình thế khó coi Đang diễn ra giữa bản thân và Bạch Phụng Tuy thế Mọi cố gắng của Tiểu Bình Chỉ làm cho thân thể của cả hai Tạm thời tách ra xa một quãng ngắn Đủ để Tiểu Bình phần nào Nhìn rõ sắc diện đang tím tái của Bạch Phụng Chợt hiểu Bạch Phụng có sắc diện này vì độc chất vẫn chưa giải trừ Cũng có nghĩa là đại ca Đoan Mộc Ngũ chưa hề có cơ hội nào Cho Bạch Phụng dùng máu huyết của Tiểu Bình để giúp Bạch Phụng giải độc Tiểu Bình lập tức đưa cao tay, cố nhét đầu của đoạn trúc vào miệng của Bạch Phụng Và hy vọng hành vi này sẽ có kết quả Kết quả có đến hay không thì Tiểu Bình chưa rõ Vì Tiểu Bình chỉ nhìn thấy Bạch Phụng do đang tư thế nằm nghiêng Nên bao nhiêu máu huyết của Tiểu Bình có chảy từ đoạn trúc vào miệng Bạch Phụng Thì lúc này đây, máu huyết đó lại trào ra theo khóe miệng nằm nghiêng của nàng Không ổn rồi Đó là ý nghĩ cuối cùng của Tiểu Bình Giúp Tiểu Bình có một nỗ lực cuối cùng để đẩy Bạch Phụng nằm ngửa màn lên Sau đó, mọi nhận thức của Tiểu Bình đều tan biến vào hư không Một cõi hư không chỉ toàn màu đen, u ám Đây là Bạch Thiếu Gia Công tử của Đại Thế Gia Họ Bạch Đang trên đường Viễn Du Tìm hiểu Phật Pháp Thì đã bị ngã bệnh Nếu quý điếm muốn được trọng thưởng hậu hĩnh Thì mau chóng sắp đặt cho Tệ Thiếu Gia Một chỗ nghỉ ngơi yên tĩnh đi Tiếp đó là giúp nô tài Thỉnh càng nhiều càng tốt Những bậc đại phu đại tài Hiện lưu ngụ ở Trấn Thành này Đến chuẩn và chữa trị bệnh cho Tệ Thiếu Gia bình phục đi Chỗ ngân lượng này Có lẽ đủ cho Quý Điếm hiểu rõ phần nào thành ý của Bạch Đại Thế Gia Kim Lăng. Hy vọng Quý Điếm tận tình giúp cho. Sau câu nói có phần nào rõ ràng này, thì mọi thanh âm về sau nếu có lọt vào tai của Tiểu Bình vẫn chỉ là những thanh âm mơ mơ hồ hồ như nhiều lần trước đó thỉnh thoảng Tiểu Bình có nghe. Do nghe rõ nên ở tâm trí của Tiểu Bình, bỗng xuất hiện một tia ý nghĩ mang theo nhiều nghi vấn cùng một lúc. Đó là thanh âm của phụng tỉ Sao phụng tỉ tự xưng là nô tài Nô tài của ai Không lẽ là của bạch thiếu gia nào đó Với xuất thân là công tử của một đại thế gia họ bạch Ái chà Sao tiêu bình ta cứ lúc mê lúc tỉnh thế này Sao ta không thể nhìn thấy phụng tỉ Còn kim lăng sau Ta có nằm mơ không vậy Nếu phong tỉ vẫn ở bên cạnh ta Thì ta đã cùng phong tỉ đến tận kim lăng thật hay sao Vậy còn bạch cốt cốc thì sao? Chào ồi bạch cốt cốc Có lẽ những nỗi khiếp hãi liên quan đến ba chữ bạch cốt cốc Vừa tự nhớ đến bỗng làm cho Tiểu Bình ngất đi Mê man bất tỉnh Có một vật nhọn bỗng đâm vào người của Tiểu Bình Đó là một cảm giác rất rõ Cảm giác đau làm cho Tiểu Bình lại tỉnh Tai của Tiểu Bình chẳng nghe rõ một câu nói mang đầy âm hưởng thất vọng Có lẽ phần của tiểu nhân không đủ may mắn Để thọ hưởng chỗ lộc trời ban này Tiểu nhân xin được phép cáo lội Lộc trời ban nào Tiểu Bình tự hỏi như thế Và lập tức nhận được câu trả lời Và câu trả lời đã đến từ mầu đối thoại đang diễn ra Đầu tiên là câu cầu khẩn của Bạch Phụng Đại phu vốn được mệnh danh là đại danh y Ở khắp vùng Cô Tô này Lẽ nào đến đại phu cũng thốc thủ hay sao Hay là đại phu cho rằng 5000 lạng bạc là chưa xứng đáng với y thuật của đại phụ. Không phải, không phải, tuyệt đối không phải đâu. 5000 lạng bạc là số bạc tương đối vừa phải. Chỉ tiếc tiểu nhân không có phần để hưởng mà thôi. Vì bệnh của quý thiếu gia hoàn toàn vượt quá khả năng của tiểu nhân. Có tiếng Bạch Phụng thở dài. Ý của đại phụ muốn nói tệ thiếu gia, kể như không còn cách nào cứu vãn được hay sao? Còn thì vẫn còn nhưng khó lắm Thanh âm của Bạch Phụng liền đổi thành khẩn trương Miễn là được Có khó mấy kẻ nô tài này cũng phải cố lo cho tệ thiếu già Mong được đại phu chỉ giáo trọ Vị danh y nọ lên tiếng với mấy phần ngập ngừng Đối với bệnh trạng của quý thiếu già Chỉ e vạn lạng không đủ để cầu y Vì nhân vật này là Bạch Phụng càng thêm khẩn trương Mong đại phu tận tình chỉ giáo cho Đại ân này của đại phu Nhất quyết tiểu nhân sẽ có cách bồi đáp mà thôi Và đây là phần của đại phu Ấy chết Đâu phải vì muốn được bồi đáp Mà tiểu nhân ngập ngừng Chưa chịu nói đâu Vô công bất thụ lộc Chỗ ngân lượng này tiểu nhân thật sự không dám nhận cho đâu Chỉ là chút thành ý của kẻ nô tài này Mong đại phu chớ có từ chối Hai... Kỳ thật dù tiểu nhân có nói ra Vĩ tất đã giúp ích gì cho quý thiếu già Nhân vật đang được tiểu nhân đề cập Chính là nhân vật thuộc giới giang hồ Mà những hạng người này Nếu quý chủ nhân bấy lâu nay Vẫn là hạng đại thế gia vọng tộc Có lẽ cũng am hiểu đôi chút Về tính tình kỳ quặc của họ thôi Đâu phải chỉ dựa vào kim ngân tài vật Mà thuyết phục được họ đâu Bạch Phụng liền bảo Là nhân vật giang hồ sao Cũng may tệ chủ nhân do sanh ý Nên vẫn thường quan hệ với một ít bảng hữu trên giang hồ Về việc thuyết phục họ Chữa trị cho tệ thiếu gia Phần này sẽ do tệ chủ nhân lo liệu thổi Nếu được vậy là tốt Nhân vật này được mệnh danh là quái y Vẫn luôn cư ngụ ở Kim Sơn Cách Cô Tô thành độ 100 dặm về phía Bắc Tiểu nhân chỉ có thể giúp như thế mà thôi Những gì còn lại đành chồng mong vào phúc phận Của vị thiếu gia đây Tiểu nhân xin cáo biệt Đại phố xin hãy nhận chỗ ngân lượng này cho Không cần đâu Bởi lẽ diễn kiến của quý theo gia Đã quá hậu hĩnh rồi Tiểu nhân mà nhận nữa Thật là không phải đâu Xin cáo biệt Nếu mẫu đối thoại có làm tiểu bình hoang mang nhiều Thì nhờ đó tiểu bình cũng tự đoán biết được nhiều điều Vì thế tiểu bình càng thêm mấy phần cảm kích bạch Phụng Khi nghe nàng ngay sau đó Giả giọng ôm ôm của nam nhân Để liên tiếp tuôn ra hàng trăm mệnh lệnh Nào là gọi Sapho Decose đến đẩy. Tiếp đó là thưởng cho hồng phúc điểm trăm lạng bạc bảo với họ chúng ta phải lên đường ngay. Tiếp nữa là truyền Bạch Thiếu ra ra xe, vẫn phải nhạy tay như mọi lần có biết không? Và sau cùng là cái em Sơn là chỗ bọn ngươi không thể đến được đâu. Hãy nhận mỗi người 500 lạng bạc gọi là chút quà mọn đối với bọn người sau thời gian dài đã hầu hạ Bạch Thiếu Gia chu đáo. Cũng trao luôn cho Saffo, vì từ nay trở đi tự ta sẽ đưa Bạch Thiếu Gia đi. Cứ thế nhé, cáo biệt. Những thanh âm cuối cùng Tiểu Bình nghe và cảm nhận được chính là tiếng võ cầu thi nhau nện đều xuống nền đất. Một chàng cười vang dội làm cho Tiểu Bình mơ màng, tròn tỉnh. Ta bảo ngươi rồi ha ha Một là dùng võ công để đánh đổi Việc ta chữa trị cho đẻ đệ của ngươi Hay là ngươi phải lưu lại đầy Ban ngày thì hầu hạ ta như một hãng nô tỳ Chỉ có lúc đêm về Mới được ta đối xử như một nương tử mà thôi Ngươi thuận hay không thuận Chỉ cần nói một tiếng là xong Há tất cầu khẩn van xin Hy vọng ta thương hại trọ Nhưng nhớ là ha ha ha Chỉ được chọn một trong hai giải pháp đó thôi Đừng tưởng cứ chọn giải pháp đầu Để có nhớ thảm bại Thì vẫn còn giải pháp thứ hai. Ha, ha ha Vừa nghe xong Nếu Tiểu Bình chỉ dám lờ mờ, Đoán đó là lời nói dành cho Bạch Phụng Thì ngay sau đó thôi Tất cả đều minh bạch Có tiếng Bạch Phụng cất lên Về phương diện võ học Tiểu nữ phải thừa nhận tôn giá Quả là bậc cao mình Thoạt nhìn đã đoán biết tiểu nữ Đang cải dạng nam trạng Tuy nhiên trước khi tiểu nữ quyết định phải chọn giải pháp nào Có lẽ tôn giá cũng nên biểu lộ chút y tài của tôn giá đi Để xem tôn giá liệu có đúng là người của tiểu nữ đang cần hay không Vì cổ nhân có câu Họa hổ, họa bì nan, họa cốt Chí nhân, chí diện, bất chí âm ha, ha, ha. Quái y này đâu ngại chuyện đó Và để ngươi tâm phục khẩu phục Được thôi, hãy nghe đây Hiện trạng của đệ đệ ngươi chỉ là do mất quá nhiều máu huyết mà thôi, nhưng nguyên nhân tuyệt đối không do ngẫu nhiên, ngươi thừa nhận đi chứ. Tiểu Bình giật mình và nhờ đó tất cả những gì xảy ra tại Bạch Cốt Cốc đều xuất hiện trở lại trong tâm trí cứ như chuyện chỉ mới vừa xảy ra mà thôi. Tương tự, Tiểu Bình cũng giật mình khi lần đầu tiên nghe Bạch Phụng dùng lời nói thật là ngọt ngào để lên tiếng đối đáp với lão quái y vô lường. Quả là danh bất hư truyền Sau gần 20 ngày bôn ba cầu y cho xá đẻ Và cũng gặp khá nhiều bậc danh y Tiện nữ phải thú nhận Chỉ có tôn giá Mới đáng với 4 chữ đệ nhất danh y Chẳng hay y thuật của tôn giá Có cao minh bằng thần nhãn Như tôn giá vừa chứng tỏ hay chẳng Được tân bốc như thế Điều này thì bất kỳ ai cũng thích mà thôi Lão quái y cười kha kha và đáp Sau khi người thắng được ta Hoặc người thuận tình làm nô tỳ cho ta Người sẽ biết y thuật của ta cao minh như thế nào Còn bây giờ Ha ha ha Tôn giá chưa hiểu rõ ý của tiểu nữ rồi Tiểu nữ đâu cần tôn giá trổ tài diệu thủ ngay bây giờ Điều tiểu nữ muốn biết Là mong tôn giá giải thích cho phần nào phương cách tôn giá sẽ vận dụng Để giúp xã đệ bình phục được đây Có như thế Tiểu nữ mới thật sự tin Và tâm phục khẩu phục Y tài của tôn giá mà thôi Quái y phẫn nộ và nói Người nghĩ ta không thể chữa trị cho đại đệ của người Cho dù đã đoán biết nguyên nhân của bệnh trạng hay sao Bạch Phụng vẫn ngọt ngào và đắp Tiểu nữ nào dám Nhưng biết làm thế nào được Nếu thế gian vẫn luôn có hạng người khẩu thuyết vô bằng Chỉ có hư danh nhưng không hề có chân tài thực học Mong tôn giá trở lấy đó làm phiền đi Quái y giận dữ và nói ngay Đã không tin ta Hạ cớ ngươi đến đây cầu y Ngươi cần ta Chứ không phải ta cần ngươi Việc gì ta phải chiều theo ý muốn ngông cuồng của ngươi Mọi diễn biến thế là xoay chiều Lần đầu tiên Tiểu Bình được nghe giọng nói Lạnh như bằng của Bạch Phục Ta thừa nhận Ta đang là người cầu y Nhưng ngươi cũng phải hiểu rằng Nhân vật mà ta cần phải là một quái y thật sự Chứ không phải thứ giả danh như người Tiểu Bình thầm hoang mang Không hiểu vì sao Bạch Phụng Lại dám có những lời này Với người mà nàng đang thật sự cần đến Có lẽ quái y cũng hoang mang như thế Tiểu Bình nghe lão hỏi bằng giọng Cố kềm nén tâm trạng và phẫn nộ Người... Người bảo ta chỉ là kẻ giả danh quái y sao Bạch Phụng hừ lạnh và đáp Người có gian Nhưng không có ngoan hai nói đúng hơn mức độ am hiểu của ngươi quá là chuẩn xác khiến ta nghi ngờ và để biết điều ta ngờ là đúng hay sai có lẽ chỉ có một biện pháp duy nhất mà thôi đỡ chiều đi giọng cười của lão quái y có dịp vàng lên ha tiện thể ngươi đã tự chuốc họa rồi đó kẻ cần phải đồng thủ chính là ta mới đúng xem chiêu đây ha ha ha Một tiếng chấn động tựa như tiếng sấm nổ ngay lập tức vang vọng vào tai Tiểu Bình Kèm theo đó là tiếng kêu kinh hoàng của lã quái y Sao, sao ngươi cũng am hiểu công phu tà môn này Bạch Cốt đã đến, chào ôi, Bạch Cốt đã đến Tiểu Bình nghe Bạch Phụng bật thét lên lanh lạnh và nói Quả nhiên, ngươi đúng là cái hạng giả danh Nói, điều gì khiến bọn ngươi nghi ngờ Lại còn to gan dám lập mưu Định đưa bọn ta vào bẫy dập đậy Tiểu Bình vụt hiểu và thật sự thán phục Bạch Phộng Vì bằng cách nào không biết Nàng đã mau chóng phát hiện sự giả dối của đối phương Tuy nhiên nếu một nan đề khác Khiến Tiểu Bình không thể nào hiểu được Đó là vì sao kẻ giả danh quái y Lại nhanh chóng nhận biết Bạch Phộng Là người của Bạch Cốt Môn Và tại sao kẻ đó khi nhắc đến hai chữ Bạch Cốt Thì tỏ ra hoảng loạn đến tột cổng Bạch Phụng đã cải dạng Nam Trang, đây là điều Tiểu Bình vừa biết. Vì thế Tiểu Bình nghĩ, nhân vật nào nếu vì nhìn thấy Bạch Phụng liền nhận ra nàng cải dạng Nam Trang, đồng thời còn đoán biết lai lịch xuất thân của nàng, ác phải có tài thông thiên triệt địa hoặc phải có sự dò xét lâu dài, cộng với nguồn cung cấp tin chuẩn xác Và vì nhân vật giả dạng quái y đã tỏ lộ tâm trạng hoảng kinh với hai chữ Bạch Cốt, thì người này tuyệt đối không thể có tài thông thiên triệt địa. Cứ thế mà suy thì việc Bạch Phụng cho đối phương không chỉ có một người Nàng gọi là bọn người Dĩ nhiên là điều hoàn toàn đúng Nghĩ đến đây Tiểu Bình kết luận Bạch Phụng đang phải đối phó với một nhóm người Có thể nói là bất hảo với một hoặc nhiều âm mưu gây bất lợi cho nàng Lo sợ cho Bạch Phụng Tiểu Bình chỉ muốn mở toan mắt Và mở thật to miệng Để bảo nàng đừng vì Tiểu Bình mà mạo hiểm Sẽ lụy đến bản thân Tuy nhiên Tiểu Bình hoàn toàn bất lực Và tự giận bản thân vì sự bất lực không đúng lúc như thế này Mạch suy nghĩ có lẽ sẽ cứ mãi tiếp tục đến Và dai dứt tiểu bình nếu như không có điều bất ngờ xảy đến Đó là toàn thân tiểu bình bỗng chạm mạnh Cùng một lúc với tiếng quát cực to vang lên lồng lộn Tiện nhân mau dừng tay đi Nếu không ta sẽ quật tiểu tử này tan xác ngậy Toàn thân đang trong tình trạng có thể ví như kẻ chết rồi Lực va chạm làm cho toàn bộ gân cốt, huyết mạch, tiều bình thêm dẹo dã, đau đớn. Có tiếng bạch phụng thét vàng. Bọn cẩu tạc các người chưa có nuôi mộng hảo huyền đi. Bài cốt cốc lúc này chỉ là nơi hoang vắng mà thôi. Đến một người hiện diện cũng chẳng còn. Nói làm chi, những chân kinh võ học hay vật báu hạn thế là những thứ không hề có như lời mọi người đồn đại cho động. Thân thể Tiểu Bình trật bị lắc lư Một cảm nhận cho Tiểu Bình biết Là bản thân đang được nâng lên cao Không còn nằm ở một chỗ nào đó cố định nữa Đồng thời tai của Tiểu Bình Nghe một thanh âm cũng là thanh âm Vừa mới phát ra tiếng quát lúc mới rồi Người xem bọn ta là những đứa trẻ lên ba hay sao Chỉ chưa đầy một tuần trăng Từ bài cốt cốc đã có quá nhiều nhân vật xuất hiện Và ai ai trong họ Cũng đều xuất hiện với bản lãnh hoàn toàn vượt trội So với lúc trước đây Rõ ràng nhất Chính là Bạch Cốt Môn và Thần bằng Tại sao bọn ta phải tin lời ngươi rằng Ở Bạch Cốt Cốc không hề có báu vật đậy Bạch Phụng liền đấu dịu Giọng nói của nàng đang thể hiện rõ điều đó Thôi được rồi Bọn ngươi tin hay không thì tùy thôi Nhưng trước hết hãy đặt đệ đệ ta xuống đi Đừng quá mạnh tay Khiến chút sinh khí còn lại của y không thể bảo toàn được đâu Vậy là Tiểu Bình hiểu mình đang bị người dùng sức lực cánh tay nâng Tiểu Bình lên cao. Và nhân vật này như vừa ham dọa Bạch Phụng sẽ cuộc Tiểu Bình thật mạnh xuống đất cho tàn sát nếu Bạch Phụng không tỏ ra ngoan ngoãn. Nhân vật này lại bật cười và nói. Bọn ta cũng đâu dạy gì để đệ đệ người chết đi. Vì tin tức bọn ta thu thập, ha ha, thì bất kỳ ai muốn xuất nhập Bạch Cốt Cốc một cách vẹn toàn, cần phải có một vật bảo đảm, chính là đệ đệ của người. Nào... Hãy nói đi chứ, có phải chỉ cần một vài giọt máu của đệ đệ của người, bọn ta sẽ ung dung ra vào bạch cốt cốc mà không gặp bất kỳ chuyện gì bất ổn, có đúng thế không? Tiểu Bình thầm giật mình với điều vừa nghe, có lẽ bạch phụng cũng có tâm trạng tương tự nên hốt hoảng kêu lên. Hoàng đường giữa máu người và việc xuất nhập bạch cốt cốc đâu thể có mối liên quan kỳ quặc như bọn người vừa nói đẩy. Hoàng đường sao ha, ha, ha. Mà cũng có thể lắm chứ Nếu hai chữ máu người Người vừa nói Sẽ không là máu của đệ đệ người Chỉ tiếc rằng đệ đệ người lại có dấu hiệu Đã bị mất quá nhiều huyết máu Một lượng máu đủ cho mấy người nhân vật Từng bị thất tung tại bạch cốt cốc này Đã tái xuất giang hổ Trừ phi tiện nhân ngươi có lời giải thích nào khác Nghe thuận tay hơn Về hiện trạng lúc này của đệ đệ người đi Bạch Phụng bối rối thấy rõ Và đáp ngay Có thể đây chỉ là điều ngẫu nhiên mà thôi Và lại ta chuyện nhằm nhí như vậy mà bọn ngươi cũng tin được hay sao Nhân vật đang nâng tiểu bình lên cao Lại cười và nói rằng Nghĩa là ngươi không có cách giải thích nào khác hay sao Vậy thì tốt rồi Đê đê của ngươi sẽ đến lượt bọn ta quan tâm chu đáo Sẽ có người giúp đê đê của ngươi bình phục thổi Ngươi không cần phải lo lắng gì nữa đâu. Bằng không, ha ha ha. Chỉ một lời khước từ của ngươi thôi. Để đệ đệ ngươi sẽ ngay lập tức biến thành người thiên cổ. Ha ha ha. Bạch Phụng vụt kêu lên. Ngươi muốn nói quái y thật đã bị bọn ngươi khống chế. Bọn ngươi định bảo quái y chữa trị cho đệ đệ ta. Sau đó bọn ngươi sẽ dùng máu huyết của đệ đệ ta để... Không sai... Để đệ người sẽ được an toàn thôi Kể cả những người cũng vậy Nếu chấp thuận lời đề xuất của bổn giáo Thanh Y Bạch Phụng bật cười Hả hả Hóa ra bọn người là người của Thanh Y giáo hay sao Ta dù chưa biết Thanh Y giáo có thật sự lợi hại hay không Nhưng thiết nghĩ Thanh Y giáo quả là to gan lớn mật rồi đó Đã rõ ta là người của Bạch Cốt Môn Nhưng vẫn ngang nhiên hết dùng thủ đoạn bất mình Lại dùng lời đường mật mê hoặc tả Bọn người nghĩ ta có thể an tâm, giao đại đệ của ta cho bọn người hay sao? Chính Tiểu Bình cũng nghĩ như thế, nhưng khi có tiếng đối phương đáp lại, lời đáp liền làm cho Tiểu Bình và Bạch Phụng phải hoang mang ngỡ ngàng. Nhân vật nọ bảo ngay. Chẳng trách Bạch Phụng cô nương từ nãy tới giờ vẫn quyết liệt cùng bọn ta đối đầu. Hoặc là cô nương quá xem thường bổn giáo thanh y, hoặc là cô nương nghĩ thanh y giáo luôn hành sự hồ đồ. Không biết tiện lường hậu quả Dám đứng đầu cùng Bạch Cốt Môn Tuy mới suốt đầu lộ diện Nhưng đã lộ rõ ra tầm mưu đồ độc bá võ lầm Bạch Phụng bật kêu lên Sao các hạ biết rõ tính danh ta là Bạch Phụng đấy Đó là bằng chứng cho cô nương biết Bổn giáo chưa bao giờ hành sự hồ đồ cả đâu Còn sao các hạ bảo Bạch Cốt Môn Có mưu đồ độc bá võ lầm Đây là bằng chứng khác cho cô nương Thấy bổn giáo không phải hạng dễ xem thưởng Vì bạch cốt môn Dù có mưu toan thế nào đi nữa Bổn giáo vẫn không vì thế mà e ngại Nói rõ hơn Dù cô nương có làm môn đồ Đang bị bạch cốt môn chóc nã Bổn giáo vẫn có thừa thế lực Tạo cho cô nương một chỗ dùng thần Bạch Phụng để lộ sự bàng hoàng Qua giọng nói Ta là người đang bị bạch cốt môn Chóc nã đầy Thanh y giáo không thế mà tạo cho ta một chỗ dùng thân hay sao Nếu ta hiểu không sai Thì Thanh y giáo đã từ lệnh chốc nã này Mà đoán biết ta chính là Bạch Phụng Người luôn xuất hiện bên cạnh đệ đệ Một nhân vật bị mất nhiều máu huyết Có liên quan đến Bạch Cốt Cốc có đúng không? Không sai Và ta có thể cho cô nương biết thêm một điều nữa Chính vì sắc mặt nhợt nhạt của người mất nhiều máu huyết như lệnh đệ Đã cáo tố thân phận thật sự của cô nương Đồng thời vào lúc này, không phải chỉ có một mình bổn giáo là biết rõ về lãnh chốc nã của cô nương do chính bài Cốt Môn phát ra. Cả võ lâm đều biết và từ đó có thể hiểu cô nương hiện đang là đối tượng được toàn thể võ lâm đặc biệt lưu tâm có biết chưa. Thế mục đích là xuất nhập Bạch Cốt Cốc tìm báu vật hay sao? Nhân vật nọ cười dài và đắp. Ha ha ha, không sai đâu. Những gì cần nói ta đã nói cả rồi Có thể bồn giáo đã quá thành thật với cô nương Giờ thì hãy xem cô nương Sẽ có chủ ý như thế nào Đáp lại thành ý của bồn giáo đây Lời Bạch Phụng đáp Khiến bản thân Tiểu Bình giật mình Ta thừa nhận quý giáo đã có thành ý Được thôi Ta chấp thuận giao đệ đệ ta cho quý giáo Vì biết rằng quý giáo Chỉ cần máu Chứ không cần sinh mạng của đệ đệ ta Còn phần ta Nhân vật nọ chợt hỏi chặn ngang. Hình như cô nương bất bình vì biết rõ lệnh trong nã dành cho cô nương có đúng không? Bạch Phụng hừ nhẹ và nói. ha Tại sao ta phải bất bình chứ? Trái lại thì có đó. Ta bất phục khi nghe bảo Bạch Cốt Môn có mưu đồ độc bá võ lầm. Hay nói đúng hơn ta chỉ muốn minh bạch điều này là hư hay thực mà thôi. Nhân vật nọ hạ thấp giọng và đáp. Cô nương sẽ làm gì nếu bị mọi người và nhất là Bạch Cốt Môn trao hỏi về tung tích lệnh đệ đẩy? Bạch Phụng liền tỏ rõ là người có tâm cơ khí khái và đắp. Các hạ ngại mọi người biết tin Thanh Y giáo đang cầm giữ sinh mạng đệ đệ ta. Yên tâm đi, ta cũng đâu muốn đệ đệ ta mất mạng đấy Ta sẽ bảo, ha đệ đệ ta vì can kiệt khí huyết nên đã chết rồi. Hẳn quý giáo hài lòng với sự sắp đặt này có đúng không? Nhân vật nọ bật cười. Ha ha, trì tiếc cô nương vẫn còn ít nhiều thiên cảm với Bạch Cốt Môn là trốn cô nương suốt thần. Bằng không người như cô nương nếu chấp thuận gia nhập bổn giáo, ác bổn giáo sẽ có thêm một nhân tài kiệt xuất mà thôi. Hãy triệt thoái toàn bộ thanh y cung thủ đi và cùng nghênh tiễn Bạch Phụng cô nương. Ha ha ha. Bạch Phong chỉ nói với Tiểu Bình một lời trước lúc nàng bỏ đi. Mong Bình đệ hiểu. Và đừng trách tỉ tỉ Xin cáo biệt Và vút một tiếng Tiểu Bình vậy là biết Bạch Phụng đã bỏ đi Và việc nàng lìa xa Tạo cho Tiểu Bình trùng trùng nghi vấn Khó mong tìm lời giải đáp vào lúc này